Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3.225 chương diệu âm tiên tử Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên Thanh âm bình tĩnh khai khẩu tuy nhiên ngữ khí trong lại Khó nén nóng bỏng sắc Hắn cũng quả thực thật không ngờ sẽ có này dạng trùng hợp mới vừa Đến thiên âm giới phải có được cùng cầm tâm có liên quan đầu mối Duy nhất những nhân lo lắng chính là cầm tâm tình cảnh tựa hồ có. Chút không ổn Bất quá chính mình nếu đến bất luận nàng gặp mặt cái gì nguy hiểm. Khúc chít chính mình luôn có xử lý pháp những cái đó hóa hiểm thành. An. Điểm ấy tự tin còn là có. Dù sao hôm nay chính mình trước đâu bằng bây giờ đã là độ kiếp kỳ. Mặc dù không dám nói thiên hạ tan có thể được. Nhưng có thể nhượng. Chính mình không thể tránh được chuyện tình cũng không nhiều lắm. Này. nọ cung trang thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia ngượng nhịu. Vậy sao tiên tử chẳng lẽ còn có cái gì băn khoan sao? Ta Thiếu nữ cắn cắn hàm răng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia. Kiên quyết sắc được rồi. Ta thuyết. Sự tình muốn từ ngàn năm trước. Kia nói lên. Ngàn năm trước kia. Lâm Hiên trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Sắc, không sai, vãn bối khi đó còn chỉ là nhất danh nhỏ bé ly hợp kỳ tu. Tiên giả, ta vốn là lúc sinh thời với nhất tu tiên gia tục. Vãn bối gia tục mặc dù không lớn tuy nhiên lại cùng thiên âm cung có. Thiên ti vạn lũ dây dư. a Lâm Hiên đuôi lông mày nhất đồng trên mặt thật cũng lộ ra vài phần. Như vậy sắc. Nàng này nói dây dưa, hơn phân nửa là chỉ nên gia tộc là. Từ Thiên Âm cung để tử khai sáng. Này tại tu tiên giới tái bình thường bất quá. Một chút tư chất có hạn đệ tử tại tiến dai vô vọng sau đó trở về đến. Thế tục lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp sáng lập tu tiên gia tộc. Mà chút tu tiên gia tộc đệ tử như là tư chất thượng có khả năng, còn Muốn muốn gia nhập vốn là môn phái cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Nàng này tình huống nói vậy liền lại như thế. tiền bối sở đoán không sai. Thanh tiên tử điểm điểm đầu vãn bối tiến dai ly hợp sau này đắt. Nghĩ muốn gia nhập thiên âm cung. Môn phái thu đồ để thập phần nghiêm khắc cũng may bởi vì tổ tiên. Duyên cứ thiếp thân trái lại thuận lợi gia nhập. Mà vãn bối cũng là tại khi đó, biết cầm tâm tỉ tỉ. Ngươi ký càng tỉ mỉ đi xuống thuyết. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra tập trung tinh thần nét mặt đến. Nghe, xong lâu như vậy. Rốt cuộc nghe đến cùng cầm tâm có liên quan đầu mối. Hắn vậy sao có thể không lên tâm ni? Ngươi nói là cầm tâm cũng gia nhập thiên âm cung. Không sai, Cầm Tâm tỷ tỷ tư chất so với ta tốt nhiều lắm, mặc dù cùng. Thiên Âm cung hơn nữa không cùng nguồn gốc xây dưa, nhưng là thập phần. Thuận lợi đã bị lửa. Thiếu nữ ánh mắt có chút mê ly, rõ ràng là lâm vào nhớ lại mới đầu. Cuộc sống thật là bình tĩnh, cứ như vậy, ước chừng đã qua 100 năm. Lâu tuy nhiên một lần cơ duyên xảo hợp, Cầm Tâm tỷ tỷ lại bị Thiên Âm Cung một vị thái thượng trưởng lão nhìn chúng thu hoạch làm đồ đệ. Thu hoạch làm đồ đệ. Đây không phải chuyện tốt sao. Lâm Hiên nhớ mày trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn sắc phải. Biết rằng thiên âm cung giói linh giới nó cũng có thể được bài danh. Trước ngũ thực lực mạnh khó có thể dùng ngôn ngữ nói xong rõ ràng. cái đó thái thượng trưởng lão không hề nghi ngờ. Là độ kiếp kỳ có Thể bị này chủng tồn tại thu hoạch là ác độ Bất luận từ na cái góc Độ đều là có khả năng gặp mà không thể cầu Khả năng đối phương lại nói quá Cầm tâm tình cảnh không ổn dĩ cực Trong lúc nhất thời Mặc dù dĩ lâm hiên kiến thức sống lớn Cũng tưởng Không rõ ràng lắm Trong này gian giữa Đến tổ cùng bao hàm như Thế như thế nào bí ẩn ta cùng với cầm tâm tỷ tỷ mới gặp như quen đắt lâu, thân như tỉ mũi. Nàng có như thế cơ duyên, ta cũng thay nàng cao hứng, bất quá nàng ký. Bái diệu âm tiên tử vi sư, chúng ta cơ hội gặp mặt cũng ít phải cho đến. Trăm năm trước, ta cùng với cầm tâm tỷ tỷ cơ duyên xảo hợp, lại một. Lần nữa gặp nhau, nàng lại trao mày lo lắng. Ta trong lòng hảo kỳ, cầm tâm tỷ tỷ đã tiến dai đến phân thần kỳ. Tuy là vừa mới thăng cấp, nhưng chính là hơn ngàn năm có thể có này. dạng tốc độ tu luyện đã là kinh thế hãi tục, nói thật, vãn bối trong. Lòng là lại ao ước lại đố kỵ tuy nhiên cầm tâm tỷ tỷ vì gì ngược lại. Không cao hứng ni, ta nhiều lần hỏi tới hạ cầm tâm tỷ tỷ mới rốt cục Thuyết ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chẳng lẽ trong đó còn có khúc chít? Lâm Hiên nét mặt là càng phát ra chú ý. Không sai trong này gian giữa xác thật có khúc chít. Mà trong đó, nguyên do cầm tâm tỉ tỉ cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Nguyên lai, like vị. Kia diệu âm tiên tử căn bản là không là thật tâm. Thực lòng thu hoạch cầm tâm tỉ tỉ làm đồ đệ. Mà là đem nàng làm như Nhất kiện đầu cơ kiếm lời bảo vật Cái gì đem cầm tâm làm như đầu cơ kiếm lời bảo vật Lâm hiên chố Mắt đứng nhìn trên mặt càng là hiện lên một tia âm u sắc Không quản Như thế nào Âu Dương cầm tâm chính là chính mình lão bà Này diệu âm Tiên tử bụng dạ khó lường Muốn đối cầm tâm không lợi cũng là cùng Chính mình là định Đối với giám đả thương hại chính mình nữ nhân ra họa, lâm hiên tuyệt. Sẽ không bỏ qua. Bất quá hiện tại ni Muốn trước đem sự tình đầu đuôi biết rõ ràng ngươi tiếp tục thuyết. Đối phương đến tổt cùng ý muốn như thế nào, cầm tâm đến tột cùng có gì. Không giống người thường chỗ bị đối phương nhìn chúng. Bí mật này cũng là cầm tâm tỉ tỉ ngoài ý muốn phát hiện nguyên lai. Like. Cầm tâm tỉ tỉ mặc dù chỉ là phổ thông dị linh can tu tiên giả, nhưng bản thân lại có sẵn cửu linh cầm thể. Cửu linh cầm thể đó là cái gì? Lâm Hiên nhớ mày, dù sao tu tiên giới các loại đặc thù thể chất. Nhiều vô số kể mặc dù hắn kiến thức rộng lớn cũng không có khả năng. Mỗi một loại đều nghe nói qua. Này trùng thể chất. Ván bối cũng hơn nữa không rõ ràng lắm Nhưng đối Với nọ diệu âm tiên tử đến thuyết Lại đại chỗ hữu sủng a còn thỉnh nói rõ Vị Này diệu âm tiên tử Tu luyện có một loại bí thuật cầm tâm tỉ tỷ thể chất Có khả năng dùng đến bị nàng thi triển man thiên quá hải Chi thuật Đem thiên kiếp rời đi Đem thiên kiếp rời đi Lâm hiên ngẩn ngơ Vốn là hắn suy đoán cầm tâm tác dụng Bất quá là Tại đối phương đổ kiếp lúc sau này Từ bên cạnh phù trợ Như vậy Mặc dù nguy hiểm Nhưng xa không tới cổ tử nhất sinh tình Chẳng vận khí tốt nói trải qua thiên kiếp lễ rửa tội Còn có thể thu Được một chút chỗ tốt Cái gọi là là phúc cũng là họ Họ hề phúc sở phục Đại để liền là Như thế Như vẻn vẹn nói như vậy, Lâm Hiên còn không sẽ đặc biệt phấn nộ. Chuyện như vậy tại tu tiên giới mặc dù không nhiều lắm, nhưng thường xuyên cũng là có. Không quản như thế nào cầm tâm từ diệu âm tiên tử chỗ đó còn thu. Được không thiếu trợ giúp, mà tu tiên tu tiên vốn là liền khó tránh, khỏi có nguy hiểm. Tuy nhiên chân thật tình huống lại cùng Lâm Hiên suy đoán. Khác nhau, rất lớn, có thể nói có phi thường đại xuất nhập cầm tâm tác dụng căn bản là không phải tại đối phương đổ kiếp lúc sau này từ bên cạnh phù trợ, mà là bị đối phương dĩ man thiên quá hải chi thuật, làm như thế thân. Thay lời khắc thuyết đương diệu âm tiên tử thiên kiếp rớt xuống, thiên kiếp tất cả quy năng đều đem từ cầm tâm nhất cá nhân thừa nhận. Diệu âm tiên tử bình an vô sự mà cầm tâm hạ tràng có thể nghĩ. Độ kiếp kỳ thiên kiếp úi lực nọ như thế nào không phải chuyện đùa. Thuyết hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Này dạng thiên kiếp, hả? Là chính là nhất phân thần kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Cầm tâm ngã xuống không nghi ngờ. Như vậy chẳng phải là thành là đối. Phương kẻ chết thay. Chưa xong còn tiếp. B.